161. Dục vọng và đam mê. Những cảm xúc tình dục trong cả con người lẫn thú vật được ban cho vì một mục đích vĩ đại, để tiếp tục việc lưu truyền loài rồng. Đã sai lầm khi nghĩ rằng những cảm xúc tình dục này được ban cho con người chỉ để họ tận hưởng lạc thú. Như với mọi sự trong đời, Bạn không nên giao cho hôn nhân quá nhiều nhiệm vụ, chỉ nên giao cho nó một nhiệm vụ chính phải hoàn thành, cùng nhau sống một cuộc sống tốt và nuôi dạy, giáo dục con cái. Bạn nên suy nghĩ, cân nhắc nhiều lần trước khi quyết định kết hôn. Kết hợp đời bạn với một người khác về mặt tình dục là một trong những hành vi quan trọng nhất của hiện hữu. và có thể có những hậu quả rất sâu rộng hơn là bạn có thể tưởng tượng. Đây có thể là quyết định quan trọng nhất mà bạn từng làm trong đời. Một người nam phải ở trẻ thuần khiết về tình dục nên làm gì về vấn đề tình dục? Câu trả lời là họ nên phấn đấu giữ cho mình trong sạch trước hôn nhân. Và nếu họ kết hôn, giữ được thuần khiết về phương diện này chú giải bản tiếng anh and if they get married to remain poor in this struggle bản tiếng anh khá tối nghĩa khi đã kết hôn thì họ sẽ phân khiết như thế nào có lẽ ý tolstoy muốn nói khi đã kết hôn thì không nên quan hệ tình dục bất chính